Bốn, hắn còn định lao ra thuần hóa vài đầu kiếm Long dài vài trăm thứ nhưng nhìn đám phách Vương Long cùng giác Long gần đó thì đành phải buông tha ý nghĩ mê người này vô luận là kiếm Long hay là giác Long phụ cận tất cả đều có hình thể khổng lồ trong cơ thể ẩn chứa ba động năng lượng mãnh liệt ít nhất với hạ vị thần thực lực một đầu thần thú còn đối phó được nhưng một đám thần thú nổi điên thì rất khó đối phó mới vừa đến đây. còn chưa kịp làm quen với hoàn cảnh của thần ma mộ chàng ma tùy tiện phóng ra tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt dương lăng sau này cứ gọi ta là bội đế nhìn bầy thú mãnh liệt chạy tới tinh linh đại tế tự cười khổ thần ma mộ chàng thì ta cũng đã tới nhiều lần bất quá lần nào cũng là hoạt động ở bên ngoài cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua nhiều mãnh thú chạy như điên như vậy bên ngoài mộ chàng Dương lăng nghi hoặc nhìn tinh linh đại tế Tự đang cầm ma pháp trượng. Lôi mông đại nhân không phải nói là chúng ta đang ở phía ngoài thần ma mộ chàng sao? Chẳng lẽ lại vô tình đi sâu vào bên trong? Thần ma mộ chàng rất lớn, so với thái luân đại lục của chúng ta còn lớn hơn cả trăm lần. Cho dù đồng dạng là đang ở bên ngoài thần ma mộ chàng thì tình huống cũng không giống. Kiếm thần kiệt lạp nhị đức thở dài nói, thật lâu trước kia... Chúng ta có một lần trực tiếp truyền tống tới bên bờ bên trong thần ma mộ tràng. Sau đó mới kinh khủng, mới vừa đi ra khỏi truyền tống trận đã bị một đám ác ma vây công. Mấy trăm người đi theo chỉ còn mười mấy người sống sót, căn bản là không có năng lực để hoàn thủ. Nếu không phải có lôi mông đại nhân ra tay, sợ rằng không có một người nào sống sót kể cả ta. Ngẫm lại về lần ngộ nạn đó của băng tuyết nữ thần. kiếm thần kiệt lạp nhị đức sắc mặt buồn bà. Tinh linh đại tế tử đứng một bên thấy thế, hiểu được hắn nhớ lại chuyện thương tâm nhiều năm trước nên yên lặng thở dài một hơi. Chỉ riêng lần đó, tinh linh thần điện trường lão ngộ nạn cũng không ít, các thế lực lớn trên Thái Luân đại lục cơ hồ tất cả đều nguyên khí đại thương. Thực lực trung vị thần cũng không chịu nổi một kích. Dương Lăng kinh hãi, không cách nào tưởng tượng, Nhóm người kiếm thần cùng tinh linh đại tế tự năm đó gặp ác ma đáng sợ cỡ nào. Ngay khi hắn đang muốn làm rõ hơn tình huống thì đột nhiên từ nơi xa xa truyền đến một tiếng rít gào rung trời. Nơi chân trời xuất hiện một đại ác ma thân cao trăm thước, cầm trong tay một cự hình liêm đao, trên người mặc khôi giáp có khắc đầy phù văn, cả người toát ra ngọn lửa màu tím, từ xa nhìn lại phảng phất như một đoàn hỏa diễm đang nhảy múa, hoặc giống như là hỏa nguyên tố cự nhân. Mỗi bước của hắn cách nhau cả trăm trước, nhanh chóng đuổi theo bảy thú đang bất kể tính mạng chạy như điên. Ha ha ha, sau khi quấy giày giấc ngủ say của lĩnh chủ đại nhân chúng ta mà còn muốn chạy trốn, quả thực là nằm mơ. Đại ác ma ha ha cười to, tăng tốc đuổi theo một con phách vương long dài vài trăm thước, liêm đao sắc bén vung lên. Ca sát, một tiếng đã mang phách vương long chém làm hai đoạn. Theo sát đó, tay phải cắm vào đầu phách vương long. Trực tiếp lấy ra thần cách của nó, bỏ vào cái miệng to đầy máu, cô lỗ một tiếng nuốt xuống. Mắt thấy thâm uyên ác ma đang sợ đuổi theo. Bảy thú kinh hãi, không để ý hết thảy lại tăng tốc, cắn răng dùng hết khí lực. Đáng tiếc, tốc độ của đại ác ma thật sự quá nhanh. Trong trước mắt, những mãnh thú lọt lại phía sau đều chết sạch trong tay hắn, không có năng lực để phản kháng. Liêm đao to lớn giống như tử thần. mỗi một kích đều có một con chết đừng nói siêu dai ma thù ngay cả kiếm long với phách vương long có thực lực hạ vị thần cũng không đỡ nổi một kích hung mãnh trời ạ như thế nào lại gặp một đầu thâm uyên ác ma nhìn ác ma cầm cự hình liêm đao trong tay tinh linh đại tế tự kinh hãi thất sắc thâm uyên ác ma là một trong những ác ma đáng sợ nhất ở bên ngoài thần ma mộ chàng tối thiểu cũng có thực lực thượng vị thần không chỉ có tốc độ bay nhanh sức lực cũng mạnh vô cùng, ngọn lửa ma pháp lô hỏa thuần thanh, thực lực phi thường đáng sợ. Đầu tiên là gặp phải một đoàn mãnh thu, bây giờ lại gặp một đầu thâm uyên ác ma. Xem ra địa điểm truyền tống lần này cực kỳ không ổn. Mặc dù không phải là ở sâu bên trong thần ma mộ tràng nhưng lại là ở một khu nguy hiểm bên ngoài, tình thế rất ác liệt. Đây là thâm uyên ác ma trong truyền thuyết. Trời ạ, làm sao bây giờ? Đúng a Làm sao bây giờ? Nhìn thâm uyên ác ma máu tanh tàn nhẫn đang càng ngày càng gần, mọi người kinh hãi thất sắc. Ngay cả cự viên vương trời không sợ đất không sợ cũng sắc mặt tái nhợt, khẩn trương nắm huyền thiết đại bổng trong tay. Trong truyền thuyết ở Thái Luân Đại Lục, thâm uyên ác ma đến từ thâm uyên vị diện chính là một danh từ để chỉ về tử thần. Không có kẻ nào có khả năng cùng bọn họ đối kháng. Tất cả nằm sấp xuống cho ta. Kiếm thần kiệt lạp nhị đức quyết định thật nhanh, ra lệnh cho mọi người nằm im không nhúc nhích trên đất. Bình tâm tĩnh khí, đừng vì kinh sợ mà đánh động ác ma đáng sợ. Thâm uyên ác ma cầm trong tay liêm đao rất đáng sợ, ít nhất cũng có thực lực thượng vị thần. Nhưng càng đáng sợ hơn chính là sau lưng đối phương có thâm uyên ác ma lĩnh chủ. Vạn nhất kinh động đến hắn thì sợ rằng mọi người ở đây không một ai sống sót. Đại nhân, làm sao bây giờ? Mắt thấy thâm uyên ác ma càng ngày càng gần, yêu cơ sắc mặt tái nhợt. Thực lực của đối phương thực sự quá kinh khủng, ngay cả kiếm long có thực lực hạ vị thần cũng chịu không nổi một kích. Thế thì siêu dai ma thú sợ rằng không đủ cho hắn nhét kẽ răng. Sợ cái gì? Vạn nhất thâm uyên ác ma thật sự phát hiện tung tích của chúng ta. Ngươi chỉ cần chạy nhanh hơn đám thánh vực cường giả kia một chút là được. dương lăng cười cười nhỏ giọng an ủi mọi người vài câu nếu mà bị đông đảo thánh vực cường giả nghe được chắc rằng tức đến hộc máu rát rát rát đại nhân nói đúng chúng ta chỉ cần chạy nhanh hơn tát lạp là được không cần nhanh hơn nhiều nhanh hơn một bước là được nhìn yêu cơ khẩn trương sắc mặt tái nhợt thi vu vương cười cười hắn ngoài mặt có vẻ tỉnh táo nhưng trong lòng cũng khẩn trương không thôi gắt gao nắm chặt Tử vong hào giác đen nhánh. Sau khi lục lọi tìm ra được một ít huyền bí của Tử vong hào giác, mặc dù còn không có tiến giai nhưng cho dù chống lại một gã hạ vị thần, hắn cũng đủ lực để đánh một trận. Chủ thần khí quả là chủ thần khí, Tử vong hào giác quả nhiên bất đồng, nắm Tử vong hào giác lạnh như băng, hắn cảm giác cả người tràn ngập lực lượng. Sau khi bị thâm uyên ác ma chặn đường đi, Một đầu Tê Ngưu to như một hòn núi nhỏ lớn mật, hô một tiếng rồi cúi đầu phóng tới, ý đồ dùng ngưu giác sắc bén đâm thẳng vào bụng của Ác Ma. Tốc độ rất nhanh, giống như một hòn núi hướng về phía Thâm Uyên Ác Ma đè tới. Ha ha ha, tới hay lắm, để xem tới cùng ai có khí lực lớn hơn. Nhìn cự hình Tê Ngưu thú tính đại phát, Thâm Uyên Ác Ma không sợ mà còn mừng, mang cự hình Liêm đao đeo lên lưng. lập tức hô một tiếng đâm đầu sông lên, hai tên to lớn chẳng khác gì hỏa tinh và địa cầu hung hăng đâm thẳng vào nhau. Thâm Uyên Ác Ma vẫn bất động nhưng cự hình Tê Ngưu lại bị đánh bay đi xa xa. Khí lực quá yếu, căn bản không xứng là đối thủ của Thâm Uyên Ác Ma chúng ta, đi chết đi. Không đợi cự hình Tê Ngưu đứng lên, Thâm Uyên Ác Ma vừa gào lên vừa xông đến, hai tay nắm lấy hai chân sau của đối phương. Mang tê ngưu to như hòn núi nhỏ dơ lên, quát một tiếng rồi dùng sức trực tiếp xé đối phương ra thành hai nửa. Nháy mắt, huyết vũ rơi xuống, phương viên một trăm bước bên trong một mảnh đỏ bừng. Cự hình tê ngưu to chẳng khác gì một hòn núi. Bình thường hoành hành bá đạo trên thảo nguyên, nhưng trước mặt thâm uyên ác ma thì tựa như chỉ là một con kiến, không chịu nổi một kích. Chứng kiến một màn đáng sợ đó, chúng nhân ra đầu tê dại Không dám nhúc nhích, sợ làm cho đối phương chú ý. Đáng tiếc, có cẩn thận bao nhiêu cũng không thể gạt được cái mũi thính như chó săn của đối phương. Di, loài người. Sau khi liếm liếm vết máu trên môi, thâm Uyên ác ma vốn chuẩn bị đuổi theo bảy thủ chạy như điên bất kể tính mạng. Mang siêu dai ma thú cùng thần dai ma thú ra mà giết hết. Không ngờ, sau một trận gió nhẹ thổi qua, lại mang theo một tia hơi thở của loài người. Hắn nhanh chóng tìm được phương hướng nơi mà mọi người đang ẩn thân. Chạy, chạy mau. Nhìn thâm uyên ác ma đang phóng nhanh tới. Kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức hiểu được đã bại lộ hành tung. Quyết định thật nhanh ra lệnh cho mọi người nhanh chóng lui lại. Bà, một tiếng rút ra trường kiếm sắc bén. Tự mình cản đường phía sau. Tộc nhân đi theo là hy vọng về tương lai của cả gia tộc. Nếu toàn quân bị giết, thì cả ba lý ma nhĩ gia tộc cơ hồ danh tồn thật vong. Dương Lăng chạy chạy mau. Sau này nhờ ngươi chiếu cố hỗ trợ cho tộc nhân của chúng ta. Tinh Linh Đại Tế Tự ra lệnh cho tộc nhân nhanh chóng lui lại rồi nhanh chóng nắm ma pháp. Trượng kiên định đứng bên cạnh kiếm thần kiệt lạp nhị đức không có chút do dự. Nghe nói thần cách của Thâm Uyên ác ma có mùi vị đặc biệt, không biết có đúng hay không. Nhìn hai người kiếm thần và Tinh Linh Đại Tế Tự lưu lại cản đường phía sau vì tộc nhân. Dương Lăng vốn đang chuẩn bị nhanh chóng rút lui cũng lưu lại. vô luận là kiếm thần hay tinh linh đại tế tự đều đã từng ra sức giúp mình khi khó khăn, giờ phút này tự nhiên không thể cứ thế rời đi. Quan trọng là mặc dù Thâm Uyên Ác Ma rất đường đại, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần ba người liên thủ cũng không phải không đánh được một trận. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com Trường 566, lôi bạo tinh quân bang thâm uyên ác ma cước bộ trầm trọng, từng bước một cách nhau cả trăm thước, rất nhanh, giống như là một ngọn núi đi tới trước mặt đám người dương lăng, đằng đằng sát khí, hai mắt thì huyết đỏ bừng, ngọn lửa trên người phun ra nuốt vào liên tục, cho dù cách mấy trăm bước cũng cảm thấy sóng nhiệt bức người. Hải Đức Lạp lưu lại, những người khác lui xuống đi, nhanh, Nhìn đám người thi vu vương cùng yêu cơ không chịu rời đi, Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh: "Thâm Uyên Ác Ma thật sự quá mạnh, ngay cả thần thú có thực lực hạ vị thần cũng không chịu nổi một kích, vậy thì đám Hắc Long Vương cùng Cự Viên Vương chỉ có thực lực lĩnh vực thì càng không cần phải nói. Lưu lại chỉ làm tăng thêm thương vong, duy chỉ có mỗi Hải Đức Lạp có thực lực trung vị thần đỉnh thì có lẽ còn ứng phó được mấy chiêu. Đại nhân cẩn thận." Nhìn thâm uyên ác ma với thực lực kinh người, thi vu vương hiểu được chính mình bây giờ không phải là đối thủ, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dẫn mọi người lui ra. Đương nhiên, vì dự phòng vạn vô nhất thất, cũng không đứng cách chiến trường quá xa, để nếu dương lăng xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn thì mình còn có thể liều mạng xông lên cứu giúp. Bốn tên chung vị thần. Ha ha, tốt, thật sự rất tốt. Sau khi cảm giác một chút năng lượng ba động trong cơ thể đám người dương lăng, thâm uyên ác ma không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ha ha cười to, nếu là bốn tên thượng vị thần liên thủ thì hắn sẽ phải cẩn thận. Nhưng đám người dương lăng chỉ có thực lực trung vị thần, đừng nói bốn người, cho dù mười bốn người thì cũng không đủ chết. Sau khi nuốt chửng được thần cách của đám người dương lăng, có lẽ sẽ có thể đột phá được cánh cửa tu luyện. So với nút chừng hơn 10 cái thần cách của hạ vị thần còn tốt hơn. Một kích trí mạng, giết. Kiếm thần kiệt lạp nhị đức quyết đoán xuất kích, tiên hạ thủ vi cường. Suy toàn lực xuất kích, kiếm thần tốc độ kinh người, cả người hóa thành một giải ngân quang hướng về thâm uyên ác ma đánh tới. Trường kiếm sắc bén trực chỉ đâm vào ngực của đối phương, kéo theo một tiếng xé gió chói tai. Công kích đồng dạng nhưng uy lực so với kim sắc đấu vòng võ sĩ ra Tây Á lúc trước thì chẳng biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhanh, phải nhanh hơn nữa. Kiếm thần đang ở giữa không trung cắn răng ra tốc. Cả thân thể xoay tròn với tốc độ cao. suy một tiếng đánh tới. Người còn chưa tới. Kiếm khí sắc bén đã khiến trời nghiêng đất lệch. Phát ra âm thanh suy suy. Lá cây đang phiêu phiêu rơi xuống một nửa đã bị đánh nát thành mảnh nhỏ. Kiếm thần nhanh như thiểm điện. Giống như một viên tử đạn xe giò bắn thẳng tới. Xong, ngay khi mọi người đang nghĩ hắn sắp đắc thủ thì chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Hừ, muốn chết. Thâm uyên ác ma hừ lạnh một tiếng, ngay cả cự hình liêm đao cũng không cần. Tay phải được lửa bao phủ đánh ra, trực tiếp nắm được lợi kiếm của kiếm thần. Ngọn lửa bùng lên, trong nháy mắt đã đốt cho thanh trường kiếm đỏ bừng. Hỏa hệ năng lượng bàng bạc thông qua trường kiếm công kích vào thân thể của kiếm thần. Không tốt, nhìn hồng quang trên thân trường kiếm nhanh chóng lan tới, đồng tử kiếm thần co rút nhanh, hô một tiếng bỏ kiếm lui ra. Mặc dù hiểu được thâm uyên ác ma trước ma có thực lực rất mạnh, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới lại đáng sợ đến mức ấy. Dùng tay không nắm được tinh không trường kiếm của mình, sợ rằng ngay cả hải yêu vương cũng không có thực lực kinh khủng như vậy. chạy đi đâu! Mau mang thần cách cùng linh hồn của ngươi dâng lên cho ba nhĩ vĩ đại nào Thâm uyên ác ma phất tay phát ra một đạo hỏa tường ngăn trở đường lui của kiếm thần Lập tức lấy ra cự hình liêm đao sắc bén Hô một tiếng hướng ngay eo kiếm thần chém xuống Băng phong bạo Ngay khi kiếm thần chuẩn bị cắn răng liều mạng Dương Lăng triển khai băng phong lĩnh vực như tia trước giết đến Một đạo băng phong bạo lạnh thấu xương rít lên xuất ra Ẩn chứa xà hình tia trước với năng lượng cuồng bạo theo sát phía sau. Vô luận là vu thuật không gian trói buộc hay là chiến hồn đao, tất cả đều có uy lực kinh người, đáng tiếc là phải tiêu hao rất lớn vô lực cùng tinh thần lực. Không tới thời khắc mấu chốt, thì Dương Lăng cũng không cho phép chính mình dễ dàng xuất ra sát thủ giản. Hắn cầm trong tay huyết tinh linh thủy thủ sắc bén sông tới. Di, lôi điện pháp tắc, Cảm giác băng phong bạo lạnh thấu xuống và xà hình tia trước bạo ngược, thâm uyên ác ma ngoài ý muốn kêu lên một tiếng sợ hãi. Băng phong bạo lạnh thấu xương là khắc tinh của hòa diễm, không thể không đề phòng, xà hình tia trước thô to với uy lực kinh người mang theo hơi thở bạo ngược làm kẻ khác hít thở không thông, càng không thể đón đỡ. Thâm uyên ác ma có hình thể khổng lồ nhưng động tác lại cực kỳ linh hoạt, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú thân thể nhoáng lên một cái đá xảo diệu né được băng phong bảo cùng xà hình tia trước của Dương Lăng, liêm đao thật lớn từ trên cao chém thẳng xuống đầu kiếm thần. Ngao cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp rít gào, từ trên cao phóng xuống, hung hăng hướng đầu thâm uyên ác ma đánh một trảo. Đang còn ở xa xa thì chín cái đầu đã phát ra băng chùy. Chứng kiến thâm uyên ác ma cả người đầy hỏa diễm rất cố kỵ với băng phong bảo của Dương Lăng, nàng nhanh chóng tìm ra điểm yếu của đối phương. Ghê tởm, tên đáng chết, tất cả chết hết đi cho ta Đúng như Hải Đức Lạp sở liệu Thâm Uyên ác ma không ngại đấu tay đôi với nàng Nhưng đối với băng chùy ngập trời thì đã có cố kỵ Quát một tiếng, phất tay phát ra một phiến hỏa diễm lớn cao tận trời Nháy mắt, bên trong phương viên hơn một ngàn bước đều bị hỏa diễm cao tận trời bao phủ lấy Hải Đức Lạp đang từ trên cao phóng xuống chúng phải Lập tức cả người cháy sạch đỏ bừng, nổi lên hàng loạt vết bỏng, kiếm thần cả người chấn động, áo bào trắng trong nháy mắt hóa thành cho tàn, nguyễn giáp nơi người cũng cháy sạch thành một mảnh đỏ bừng. Tinh linh đại tế tự ỷ vào ma pháo bảo hộ thân lao ra, nhưng sắc mặt tái nhợt, mất nửa ngày chuẩn bị đại hình ma pháp lại bị cắt đứt, thiếu chút nữa bị cắn trả đáng sợ, thâm uyên ác ma đánh tay đôi kinh người, không nghĩ tới hỏa hệ ma pháp của hắn càng thêm đáng sợ. Ngoại trừ Dương Lăng thông qua phong độn kịp thời Thuấn Di ra ngoài, chỉ một chiêu mà kiếm thần, tinh linh đại tế tử cùng Hải Đức Lạp Ba trung vị thần đã hôi đầu thổ kiểm, thiếu chút nữa là bị thương nặng. Di, không gian Thuấn Di ma Pháp, ngươi tới cùng là ai? Nhìn Dương Lăng kịp thời Thuấn Di ra ngoài, thâm uyên ác ma sắc mặt ngưng trọng hiếm thấy. Văng của Hải Đức Lạp rất ghê tở, nhưng cho dù nàng cùng kiếm thần và tinh linh đại tế Tự cùng tiến lên thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Duy chỉ có dương lăng là làm cho hắn cảm giác được một cổ uy hiếp cường đại. Lôi điện pháp tác uy lực kinh người, không gian thuấn di ma pháp càng thêm lợi hại. Người có khả năng đồng thời lĩnh ngộ hai loại pháp tác này cực kỳ hiếm thấy. Vừa vặn ở sâu trong thần ma mộ chàng có một tuyệt thế cường giả như vậy. Lôi bảo tinh quân, đây là một tồn tại kinh khủng mà ngay cả thâm uyên lĩnh chủ cũng chỉ có thể nhìn lên, trong mắt thâm uyên ác ma, Dương Lăng chỉ là lĩnh ngộ được một chút bì mau của lôi điện pháp tắc cùng không gian thuấn di pháp tắc mà thôi, chỉ cần toàn lực tấn công, giết hắn không có vấn đề, nhưng vạn nhất Dương Lăng cùng lôi bảo tinh quân kinh khủng ở sâu trong thần ma mộ chẳng có quan hệ gì thì giết hắn sẽ rất phiền toái, đến lúc đó. Sợ rằng ngay cả thâm uyên ác ma lĩnh chủ cũng vô pháp bảo vệ cho mình Hắc hắc Đáng tiếc Không gian pháp tắc của ta vẫn còn chưa tu luyện tốt Nếu là mấy trưởng lão trong gia tộc tự mình ra tay Đầu ngươi đã sớm rơi xuống rồi Dương lăng sát ngôn xem sắc Nhìn đối phương tựa hồ có cố kỵ gì đó Liền đà xà tùy côn thượng Lợi dụng thời cơ Há mồm bốc phết Thâm uyên ác ma thực lực kinh người Nếu có thể làm cho đối phương cố kỷ không dám động thủ, tuyệt đối là kết quả lý tưởng. Nếu không, đối phương cuồng tính đại phát cho dù thi triển trói buộc không gian uy lực kinh người đồng thời xuất ra chiến hồn đao, cũng chưa chắc có thể đánh bại mãnh công của đối phương. Gia tộc, thâm Uyên ác ma nhíu máy, lập tức ha ha cười to, ha ha, tốt, ngươi không phải là người của thần ma mộ chàng lôi bạo tinh quân, thật sự là rất tốt. Bây giờ, nhìn xem ngươi chết như thế nào đây. Lôi bạo tinh quân là tuyệt thế cường giả tiềm tu ở thần ma mộ tràng. Bên người có không ít đệ tử có thực lực kinh người. Nhưng cho tới bây giờ cũng không nghe nói qua hắn có cái gì gia tộc. Cho nên, nghe Dương Lăng vừa nói như vậy, thâm uyên ác ma giật mình hiểu được Dương Lăng không phải là người của lôi bạo tinh quân, lộ ra vẻ vui mừng, vô luận là lôi điện pháp tắc hay là không gian thuấn di pháp tắc. uy lực mặc dù kinh người nhưng tất cả đều rất khó để lĩnh ngộ. Nhưng nếu là dung hợp thần cách của người khác thì tình huống lại khác. Không tốt. Mắt thấy thâm uyên ác ma phóng tứ ha ha cười to. Hai mắt thí huyết đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm vào mình. Dương lăng kinh hãi. Vừa định phi thân lui nhanh lại thì thâm uyên ác ma đã đánh tới. Trong phương viên hơn một ngàn bước đều là hỏa diễm ngập trời. Nương theo đó là từng trận năng lượng ba động quỷ dị. Nháy mắt, không khí vạn vẹo biến hình Năng lượng ba động dị thường Thử vài lần cũng không thể thuấn di ra ngoài Ha ha ha Thần cách Mau hướng ba nhĩ vĩ đại dâng lên linh hồn cùng thần cách của ngươi nào Nhìn dương lăng dưới ảnh hưởng của thần vực của mình không thể nào thuấn di thoát ra Thâm uyên ác ma hưng phấn ha ha cười to Chỉ cần giết đi dương lăng rồi nuốt chừng lấy thần cách của hắn Qua chừng khoảng mấy trăm năm Thậm chí chục năm, rất có thể sẽ lĩnh ngộ được lôi điện pháp tắc cùng không gian thuấn di pháp tắc cường đại. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, chỉ cần tiếp tục chăm chỉ tu luyện. Có lẽ ngay cả thâm uyên ác ma lĩnh chủ cũng không phải là đối thủ của mình, trở thành lôi bảo tinh quân thứ hai có thực lực kinh người. Lôi bảo tinh quân A, chính là tồn tại kinh khủng mà ngay cả thâm uyên ác ma lĩnh chủ cũng phải ngước nhìn. Học được bản lãnh tung hoành các vị diện cùng thần ma mộ chàng của hắn, vậy thì sẽ thế nào? Nghĩ đến sự cường đại của mình sau khi lĩnh ngộ được lôi điện pháp tắc cùng không gian thuấn di pháp tắc, thâm uyên ác ma hưng phấn không thôi. Kiếm nhận phong bạo, mắt thấy tình thế của dương lăng không ổn, kiếm thần kiệt lạp nhị đức lại giết đến, không chút do dự nhảy vào thần vực của thâm uyên ác ma. Trường kiếm sắc bén hòa thành một đạo hàn quang phát ra kiếm khí sắc bén kinh người, kiếm khí sắc bén phát ra thanh âm suy suy, xuyên thấu qua tầng tầng hòa diễm, đánh thẳng vào hình thể khổng lồ của thâm uyên ác ma. Kiếm nhận phong bạo là một tuyệt kỳ thành danh của kiếm thần, dưới một kích toàn lực, phương viên mấy trăm bước quanh hắn đều bị kiếm khí bao phủ, lúc trước tại đại bản doanh ba lạp khắc thành của hắc ám hiệp hội. ngay cả tên hải yêu vương điên cuồng cũng không dám đón đỡ uy lực không phải chuyện đùa ngao kiếm thần tốc độ rất nhanh hải đức lạp theo sát phía sau lại phát khởi công kích hung mãnh từ trên cao gia tốc phóng xuống tinh linh đại tế tự nhanh chóng bay lên nơi không trung tràn ngập một cỗ năng lượng màu xanh biếc tứ đại trung vị thần lại liên thủ công kích thâm uyên ác ma đáng sợ ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 567 Một đao chí mạng suy kiếm thần kiệt lạp nhị Đức huy động kiếm khí đầy trời đánh về phía tên thâm uyên ác ma tên là ba nhị Người còn chưa đến thì trên mặt đất đã lưu lại những vết kiếm rất sâu Từ xa nhìn lại phảng phất như là một cơn lốc lớn do rất nhiều phong nhận tạo thành hướng thâm uyên ác ma đánh tới Kiếm nhận phong vào Tuyệt kỷ uy Trấn thái luân đại lục của kiếm thần quả nhiên không phải chuyện đùa. Kiếm nhận phong bạo Nhìn kiếm khí kinh khủng đang đánh tới. Thâm uyên ác ma ba nhĩ lạnh lùng cười cười. Khí thế không sai. Đáng tiếc ngươi chỉ là một trung vị thần nho nhỏ mà không phải là lưu lãng kiếm khách của lưu lãng tòa thành. Hỏa diễm giáp. Ác ma ba nhị quát lên một tiếng. Hỏa quang bùng lên. Hình thành một hồng sắc khôi giáp chắc chắn bên ngoài cơ thể hắn, lập tức dơ lên cự hình liêm đao, hung hăng chém xuống một đao, liêm đao thật lớn không thừa không thiếu vừa vặn hung hăng bổ vào trên thân trường kiếm của kiếm thần, nháy mắt, kiếm thần cảm giác có một cổ lực lượng bài sơn đảo hải nhập vào cơ thể, nương theo đó là một cổ sóng nhiệt ngập trời, cả kiếm và người bị hung hăng đánh bay ra ngoài, khí huyết bốc lên, Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay bị ngọn lửa ra tăng nơi cự hình liêm đao của đối phương thương tổn thành một mảnh đỏ bừng. Nguyễn giáp trên người tựa như thiết bị nung nóng dính chặt vào người. Da tay bị đốt cháy phát ra tiếng xèo xèo. So với kiếm thần bị thương nặng thì thâm uyên ác ma ba nhị cơ hồ không có chút tổn hao nào. Kiếm khí sắc bén bị hỏa hồng khôi giáp cứng rắn ngăn cản toàn bộ. Nhiều lắm chỉ lưu lại trên khôi giáp từng đạo vết kiếm mà thôi. Căn bản là không cách nào đột phá phòng ngự của ác ma ba nhị. Ha ha ha. Tưởng có thể đột phá được hòa diễm giáp của ta à à. Nằm mơ đi. Sau một chiêu đánh cho kiếm thần trọng thương. Ác ma ba nhị ha ha cười to. Đến đây đi. Hướng ba nhị vĩ đại mà dâng lên thần cách cùng linh hồn của các ngươi Hô. Ác ma ba nhị nhảy lên cao. Vung cử đại liêm đao lên, hung hăng chém về phía cửu đầu xà vương hải Đức Lạp. Vì tránh cho đêm dài lắm muộn, hắn chủ động phát khởi công kích hung mãnh hận không thể nuốt ngay lập tức thần cách của Dương Lăng. Lôi điện pháp tắc cùng không gian thuấn di pháp tắc A. Thần cách hiếm thấy như vậy làm sao có thể bỏ qua. Nghĩ đến chỗ tốt sau khi thu được thần cách của Dương Lăng, thâm uyên ác ma ba nhĩ hương phấn không thôi. Hải Đức Lạp lớn tiếng rít gào. Khẩn cấp chuyển hướng. Kinh hiểm thoát được cử hình liêm đao của ác ma ba nhị. Lập tức chín cái đầu cùng động. Phát ra đầy trời băng trùy. Cùng lúc đó. Tinh linh đại tế tự sau khi chuẩn bị xong. Rốt cuộc cũng ra tay. Phất tay triệu xuất một lục cự nhân cao hơn trăm thước. Sắc mặt tái nhợt. tựa hồ vì phải hao phí rất nhiều thần lực mới triệu xuất được cự nhân này. Đông đông đông. lục cự nhân có lực nhảy kinh người chỉ vài bước nhảy nháy mắt đã xuất hiện trước mặt thâm uyên ác ma ba nhị cự hình lang nha bổng bằng nguyên mộc hung hăng giáng xuống đầu đối phương thân cao hơn một trăm thước cả người cơ bắp gồ ghề như nham thạch phảng phất cả người sung mãn lực lượng như muốn nổ tung ra giết giết chết hắn giết mắt thấy tinh linh đại tế tự triệu đến lục cự nhân uy phong lẫm lẫm Như thái sơn áp đỉnh đánh đến thâm uyên ác ma ba nhị. Đám người thi vu vương cùng cự viên vương đang đứng xa xa quan sát cuộc chiến hưng phấn hô to. Hận chính mình không thể ra trận đập bể đầu ác ma. Lục ma của sinh mệnh vị diện. Nhìn lục cự nhân có tốc độ rất nhanh. Thâm uyên ác ma đành buông tha không truy sát kiếm thần đang bị thương nặng nữa. Cẩn thận giơ lên liêm đao sắc bén. Cẩn thận cảm giác ba động năng lượng trong cơ thể lục cự nhân. Sau khi hiểu được đối phương chỉ là phân thân phủ xuống liền thở dài một hơi, dơ cao cự hình liêm đao nghênh chiến, lục ma là một loại sinh vật cường hãn chỉ xuất hiện ở sinh mệnh vị diện. So sánh với thâm uyên ác ma, về phương diện công kích xa tuy không bằng nhưng chiến đấu lực cẩn thân lại mạnh hơn một bậc. Nếu lục ma dùng bản thể phủ xuống, ba nhị sẽ không dám khinh thường nhưng đối phương chỉ là một cái phân thân phủ xuống. vậy thì chắc chắn không phải là đối thủ của mình oanh ác ma ba nhỉ tốc độ rất nhanh dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người cùng lục cự nhân hung hăng tông thẳng vào nhau phát ra một tiếng nổ rung trời phảng phất như là hai tòa băng sơn kịch liệt va chạm nháy mắt cát bay đá chạy làm nổi lên bụi mù đầy trời ha ha ha chỉ là một cái phân thân mà thôi đi chết đi sau khi mang lục cự nhân đánh bay đi ác ma ba nhị ha ha cười to hô một tiếng phóng đến không thèm để ý đến lang nha bổng to lớn của đối phương hung hăng chém xuống một đao mang lục cự nhân cường tráng chia thành hai đoạn a lục cự nhân hết thảm một tiếng thi thể ba một tiếng ngã xuống đất tứ chi co quắp. cùng lúc đó tinh linh đại tế tự phun ra một ngụm máu lớn thân thể lảo đảo như muốn rơi thiếu chút nữa trực tiếp té xuống đất Dùng sinh mệnh pháp thuật chiều xuất, lục ma cùng tinh linh đại tế tự tâm ý tương thông. Lục ma bị một kích chí mạng, nàng cũng trong nháy mắt bị thương nặng. Hồn bạo thừa dịp ác ma ba nhị xuất kích, dương lăng nhanh chóng thoát ra khỏi thần vực của hắn. Mắt thấy tinh linh đại tế tự tình thế không ổn liền quyết đoán xuất kích. Thuấn di đến phía sau ác ma, đánh ra một đạo hồn bạo công kích linh hồn đối phương, tiếp đó... Dùng huyết tinh linh trùy thủ sắc bén hung hăng đâm thẳng vào hậu tâm của hắn. Hỏa diễm giáp trên người ác ma ba nhĩ ngăn cản lại trùy thủ sắc bén của dương lăng. Nhưng theo một tiếng quát của hắn, huyết tinh linh trùy thủ sắc bén hồng quang đại phát. Hung hăng xuyên thủng hỏa diễm giáp chắc chắn. suy một tiếng đâm vào thật sâu, như một cái động không đáy điên cuồng hấp thu máu huyết trong cơ thể ác ma ba nhĩ. À, hỗn đản ta giết ngươi. Ác ma ba nhĩ đầu óc nặng đề hoảng hoảng hôn mê, vung cự hình liêm đao lên, hướng ngang người dương lăng chém tới. Mặc dù biết rằng dương lăng có không gian thuấn di ma pháp, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn có thể vô thanh vô tức xuất hiện ngay sau lưng mình, không nghĩ tới lại chúng phải hồn bảo của đối phương, đầu óc choáng váng chẳng khác gì bị lục ma hung hăng đập cho một côn. Càng làm hắn bất ngờ chính là hòa diễm giáp cũng không đỡ nổi một thanh trùy thủ nho nhỏ. Dưới cơn bão nộ, cả người ác ma ba nhị toát ra ngọn lửa màu tím, nhiệt độ cao đến kinh người, ngay cả tảng đá trên mặt đất cũng bị thiêu cháy. cự đại liêm đao mang theo một cổ sát khí tận trời chém thẳng xuống đầu dương lăng, kéo theo một tiếng xé gió chói tai. Càng thêm đáng sợ chính là ngọn lửa màu tím không chỉ có nhiệt độ rất cao mà còn ẩn chứa bên trong một cổ linh hồn công kích quỷ dị. Trong phạm vi bao phủ của ngọn lửa màu tím... Vô luận là kiếm thần hay tinh linh đại tế tự, tất cả đều chấn động cả người. Trong nháy mắt cất bước khó khăn, mà Dương Lăng đang là mục tiêu chính càng thêm không ổn. Trong nháy mắt phảng phất như bị thạch hóa, không cách nào nhúc nhích. Vũ ấn mới thi triển một nửa đã bị mạnh mẽ cắt đứt, không kịp nhanh chóng thuấn di ra ngoài. Giết, hỗn đản ta nhất định phải giết chết ngươi. Ác ma ba nhị cắn răng dồn toàn lực mở ra thần vực. Gắt gao hạn chế hành động của Dương Lăng, dưới cơn bạo nộ, mạch máu màu xanh nơi cổ nổi lên, xuyên thấu qua ngọn lửa tận trời, thoạt nhìn máu tanh cuồng bạo vô cùng. Năm vạn năm, suốt hơn năm vạn năm, từ sau khi Phụng Mệnh đuổi giết một đầu thượng vị thần thú phệ hồn ma lang vô ý quấy giày giấc ngủ say của thâm uyên ác ma lĩnh chủ, hắn chưa thủ thương lần nào. 4. Hắn còn tưởng rằng có thể đánh chết đám người Dương Lăng cùng tinh linh đại tế tự dễ như trở bàn tay, lấy được thần cách của Dương Lăng. Không nghĩ tới, lại bị tên Dương Lăng ghê tởm này đánh lén đắc thủ. Huyết tinh linh trùy thủ sắc bén xuyên thủng hòa diễm giáp, trực tiếp đâm đến trái tim. Thậm chí, thiếu chút nữa đánh trúng thần cách. Nhưng làm ba nhị càng thêm hoảng sợ chính là huyết tinh linh trùy thủ rất nhanh đã hấp thu máu huyết trong cơ thể. sinh mệnh lực cùng thần lực bàng bạc cũng nhanh chóng thoát ra theo a đại nhân đại nhân nhanh lên nhanh mắt thấy dương lăng trong nháy mắt động tác bị trì hoãn đám người thi vu vương cùng yêu cơ kinh hãi vừa la hét vừa không để ý hết thảy chạy tới cửu đầu xà vương hải đức lạp ở giữa không trung rít gào một tiếng bất chấp tất cả phóng xuống nhanh chóng kết thành một đoàn có chết cũng phải bảo vệ dương lăng cái đuôi dùng sức vung lên hung hăng nhắm hướng não môn ác ma ba nhĩ đánh tới a hải đức lạp thất thanh kêu thảm thiết bụng bị cự hình liêm đau của ác ma ba nhị chém chúng tạo thành vết thương thật lớn máu tươi phun ra ác ma ba nhị đang bạo nộ cũng bị cái đuôi rắn thật lớn của hải đức lạp cuốn chặt lấy cổ trong nháy mắt vẻ mặt đỏ bừng thiếu chút nữa thì tắc thở thương tổn của ngọn lửa phụ ra cùng linh hồn công kích thần vực lập tức nhanh chóng tiêu thối a chết đi cho ta mắt thấy hải đức lạp có chết cũng không thả lỏng cái đuôi rắn đang siết chặt cổ mình ác ma ba nhĩ bạo nộ cự hình liêm đao giữa không trung vung lên chém xuống chuẩn bị một lần chém đứt luôn chín cái đầu của hải đức lạp chính là lúc này không gian trói buộc mắt thấy ác ma ba nhĩ dưới sự bạo nộ thả lỏng phòng thủ Dương lăng chợt quát một tiếng, trong nháy mắt thi triển vô thuật không gian trói buộc. Sau khi khổ sở duy trì cả nửa ngày, rốt cuộc cũng đợi được thời cơ phản kích tốt nhất. Nháy mắt, cả chiến trường bị bao phủ bởi xương trắng, mang ngọn lửa tận trời hoàn toàn áp chế xuống. Kiếm thần, hải đức lạp cùng tinh linh đại tế tử cả người nhẹ đi, uy áp của ác ma ba nhĩ nhanh chóng giảm xuống, trái ngược lại. Ác ma ba nhị trong nháy mắt lại cất bước khó khăn, phảng phất như rơi vào một tòa ao đầm đáng sợ, càng đáng sợ hơn chính là ý thức hoảng hốt, tựa hồ chịu phải linh hồn công kích vô hình. "Giết!" Một kích đắc thủ, Dương Lăng không do dự rút ra chiến hồn đao trên lưng, như tia chớp đánh về phía ác ma ba nhị đang ở gần trong gang tấc. Ông chiến hồn đao xuất ra, đất trời biến sắc, mây gió cũng kinh hồn. Sát khí dung chuyển đất trời, ông, một tiếng đâm vào đầu ác ma ba nhị giống như một con dao nhọn công kích vào linh hồn của hắn, dưới sự phối hợp của vu thuật không gian trói buộc, phát huy lực công kích rất đáng sợ. Theo một đạo hàn quang chợt lóe lên nơi không trung đầu lâu của ác ma ba nhĩ bị một đao chém bay, theo sát đó, ngực của hắn cũng bị một đao phá vỡ, thần cách đỏ bừng bị tay phải dương lăng trực tiếp đào ra. Máu tươi đầm đìa, ác ma ba nhĩ rất tự hào về hỏa diễm giáp, nhưng dưới chiến hồn đao sắc bén thì nó như là một sợi chỉ mỏng manh, không làm nên chuyện gì. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 568, ác ma chiến đội một kích phải chết. Chỉ một đao đã giết đi tên thâm uyên, ác ma có thực lực thượng vị thần. Đừng nói đám người thi vu vương. Ngay cả kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức cùng tinh linh đại tế tự nhìn Dương Lăng một tay cầm đao một tay nắm thần cách của của ba nhị Trong nháy mắt tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí còn không thể tin đưa tay lên dụi mắt. Ngoài nghi có đúng hay không mình bị ảo giác. Mặc dù biết rằng thực lực của Dương Lăng đại tiến. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn lại có một trình độ kinh khủng như thế. Thượng vị thần. tuyệt đối là thượng vị thần lĩnh chủ đại nhân tuyệt đối là thượng vị thần thậm chí là thượng vị thần đỉnh không thể nào tại sao ta cảm giác ba động năng lượng trong cơ thể hắn thua xa ác ma kia làm sao lại có thực lực thượng vị thần đỉnh được ngu ngốc ngươi nghĩ chỉ mình ngươi biết che giấu thực lực đi thôi sao chẳng lẽ ngươi tưởng rằng người khác thì không Tộc nhân của kiếm thần cùng tinh linh đại tế tự vừa chạy vừa thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát trận đại chiến của thâm uyên ác ma ba nhị. Khi thấy Dương Lăng một đao chém chết ác ma, bọn họ đều giật mình ngừng lại, lớn tiếng reo hò Trong mắt bọn họ, thực lực của Dương Lăng quả thực là sâu không thể dò. Dương Lăng, người một đao giết chết ác ma ba nhị. Tinh linh đại tế tự không thể tin được nhìn Dương Lăng cách đó không xa. cho tới bây giờ bọn họ vẫn còn có điểm không dám tin tưởng dương lăng có thực lực kinh khủng như vậy giao thủ chưa được nửa canh giờ kiếm thần kiệt lạp nhị đức miệng phun máu tươi thân bị thương nặng hải đức lạp bụng chảy đầy máu còn đang thoi thóp chính mình cũng nguyên khí đại thương hao tổn rất nhiều thần lực thâm uyên ác ma ba nhị đáng sợ cỡ nào cũng có thể tưởng tượng được vốn nàng còn tưởng rằng lần này lành ít giữ nhiều Khó thoát một kiếp, không ngờ, vào thời khắc cuối cùng, Dương Lăng đột nhiên bộc phát mạnh. May mắn mà thôi. Nếu không phải Hải Đức lạp liều mạng kiềm chế, nếu không phải... Ác ma ba nhĩ đại ý khinh thường, ta tuyệt đối không cách nào đắc thủ. Dương Lăng há mồm thở dốc. Mang chiến hồn đao bỏ vào vỏ đao sau lưng, nhanh chóng thu hồi thần cách của ác ma ba nhĩ lại rồi phân phó yêu cơ lập tức tìm cách cầm máu cho hải đức lạp đang bị thương nặng. Trong mắt người khác, thực lực của hắn sâu không thể dò nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng nhất mình có bao nhiêu cân lượng. Sau khi toàn lực thi triển không gian trói buộc, cắn răng bổ ra một đao vũ lực cùng tinh thần lực trong cơ thể cơ hồ cạn khô, vạn nhất bị ác ma ba nhĩ phản kích. Hậu quả không thể tưởng được Sanh tử một đường Nghĩ lại về ngọn lửa thương tổn phụ ra Cùng linh hồn công kích thần vực của ác ma ba nhị Nghĩ đến ngay cả tảng đá cùng Bị ngọn lửa màu tím của hắn hòa tan Dương lăng vẫn còn cảm thấy ra đầu tê dại. Hải Đức Lạp Ngươi nhất định phải trụ lại Yêu cơ bay nhanh tới Đem hết sức lực ra tìm cách cầm máu Cho kiểu đầu xà Hải Đức Lạp bị thương nặng Đáng tiếc Dù đã thử mọi biện pháp nhưng vẫn không cách nào ngăn chặn được vết quá quá lớn nơi bụng Hải Đức Lạp. Nhìn vết thương chảy đầy máu của nàng, lệ rơi đầy mặt, đám người thi vu vương cùng Cự viên vương sắc mặt buồn bà, trong nhất thời cũng không thể tìm được biện pháp giải quyết nào. Sau khi dốc hết cả bình thuốc cầm máu do ngả Lệ ti luyện chế vào, mắt thấy vẫn không cách nào cầm máu được cho Hải Đức Lạp, Dương Lăng nhất thời cũng bó tay, Vết thương nơi bụng hải đức lạp rất lớn Thậm chí có thể thấy cả xương Nhưng trí mạng nhất là thương tổn quá kinh khủng Do ngọn lửa gia tăng nơi cự hình liêm đau của ác ma ba nhị gây nên Vùng cơ thể phổ cận vết thương đã hoàn toàn bị bỏng nặng Căn bản là không cách nào cầm máu Đại nhân, ta, ta cầu ngài một chuyện Kim sắc chủ não của hải đức lạp vô lực ngước lên Nhiệt lệ cuồn cuộn đổ ra Cửu đầu xa nhất tộc chúng ta bị bạo Long hèn hạ đánh bất ngờ. Tộc nhân bị vô tình đồ sát. Ngay cả nơi sinh sống là Đại Triều Trạch cũng bị chiếm lấy. Ta hy vọng, có, có một ngày sau khi trở lại ma thú vị diện, Đại, Đại nhân sẽ giúp cửu đầu xa nhất tộc chúng ta báo thù. Mang thi cốt của ta mai táng ở vùng đất bên trong Đại Triều Trạch. Nhớ đến tộc nhân bị điên cuồng đồ sát. Hải Đức Lạp rơi lệ đầy mặt. Vốn Nàng chuẩn bị sau khi tới Thái Luân Đại Lục sẽ mở sát giới Không chừa biện pháp và thủ đoạn để nhanh chóng tiến giai lên Thượng vị Thần Hy vọng có một ngày sẽ quay về ma thú vị diện Đoạt lại đất đai bị chiếm mất Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã đi tới điểm cuối của cuộc đời Hải Đức Lạp, yên tâm di Một ngày nào đó, đừng nói là đại triều trạch Ta sẽ mang cả ma thú vị diện biến thành gia viên của ngươi Nhìn Hải Đức Lạp vì xả thân cứu mình mà sắp chết. Dương Lăng trong lòng rất khó chịu. Thi triển vu ấn. Chuẩn bị mang nàng thu vào vu tháp không gian. Hoàn nguyên thuật của yêu cơ cũng không có tác dụng. Thuốc cầm máu của ngả lỷ ti luyện chế cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ. Hy vọng duy nhất cứu lại Hải Đức Lạp ký thác vào xương trắng do vu tháp tàn mát ra. Thần nói. Sinh mệnh con người là chân quý nhất. Không cách nào cưỡng cầu. nhưng cũng không dễ dàng mất đi. Sinh mệnh chi quang, ngay khi Dương Lăng chuẩn bị thu Hải Đức Lạp vào trong vu tháp thì tinh linh đại tế tự cầm ma pháp trượng nhỏ giọng tụng niệm, lập tức tay phải vung lên, phát ra một vòng ngân quang trói mắt, ở giữa là vết thương sâu đến xương của Hải Đức Lạp. Dưới sự bao phủ của ngân quang, vết thương của Hải Đức Lạp nhanh chóng cầm máu, vùng da bị đốt cháy bởi ngọn lửa nơi cử hình liêm đao của thâm uyên ác ma ba nhị cũng nhanh chóng hồi phục sinh mệnh thần thuật do tinh linh đại tế tự thi triển uy lực quả nhiên bất đồng vượt xa so với hoàn nguyên thuật bất quá uy lực mặc dù kinh người nhưng cũng tiêu hao rất nhiều thần lực tinh linh đại tế tự vốn đã đại thương nguyên khí sau khi cường hành thi triển sinh mệnh thần thuật thì sắc mặt càng thêm tái nhợt thân thể nhoáng lên thiếu chút nữa thì ngã ra đất. May là có kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy nàng. Tế tử đại nhân, ta cảm ơn. Mắt thấy hải đức lạp khởi tử hồi sinh, dương lăng khom lưng hướng tinh linh đại tế tử hành lễ đa tạ. Có thể nói, trên Thái Luân Đại Lục, tinh linh đại tế tử là một trong số rất ít cường giả có tấm lòng lương thiện. hắc ám tam cử đầu mặc dù cùng mình có quan hệ tốt, Nhưng đối với địch nhân thì không từ thủ đoạn, lôi mông làm việc gì cũng xuất phát từ lợi ích chung của Thái Luân Đại Lục, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì không lưu lại đường sống, như là trực tiếp đánh nát thần cách của Hải Yêu Vương.